Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghệ truyện Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết rất hay, phản trắc của tác giả Hoàng Đình Quang. Cuộc gặp lại thật tình cờ giữa Trịnh Quang Tụ và Ngô Kha sau 20 năm, mãi mãi không bao giờ Kha có thể quên được. Đó là một buổi chiều mùa khô, nắng xối xả xuống cánh rừng biên giới Tây Ninh. Dù đã có gần 20 năm kể từ ngày hòa bình, để phục hồi thương tích, cây rừng đã hồi sinh, mặt đất đã vàng lạng tiếng bom mìn, con người đã tự do đi lại trên mặt đất, nhưng cái nắng miền cận xích đạo thì mãi mãi vẫn thế. Vào dịp 22 tháng 12, mấy anh em sống sót trở về sau chiến tranh họp lại làm một bữa nhậu kỷ niệm. Nửa chừng bữa liên hoan, anh Hòa, người nhiều tuổi nhất, người chính trị viên tiểu đoàn năm xưa thông báo. Mình vừa nhận được thư của ông cụ bố thằng Nghiên từ Ninh về gửi vào. Nhờ anh em ta tìm mộ nó Thẳng nghiên là tiểu đội trưởng đại đội 15 Tiểu đoàn 26 trung đoàn ta kha cậu ở C15 phải không? kha lặng lẽ gật đầu Nhưng khi nghiên hy sinh Em đã chuyển lên tiểu đoàn bộ Cậu về dê bộ làm quân lực chứ gì? Vâng, hôm chôn cất nghiên Em cũng có mặt để vẽ sơ đồ Anh Hòa nhìn mọi người Tốt rồi, như vậy cậu kha chịu trách nhiệm chính Cho việc tìm mộ nghiên Còn nhớ được gì không? kha bẩn thần nghĩ ngợi Nhớ thì em vẫn nhớ chỉ sợ sau bao năm mặt đất địa hình thay đổi một anh bạn xen vào thay đổi thì cũng vẫn còn những vật chuẩn cậu có nhớ vật gì làm chuẩn không mà cái sơ đồ hồi đó đâu rồi cậu còn giữ không giữ làm sao được tiệp anh bạn lèo khẽo với một bàn chân giả bằng nhựa can thiệp tất cả phải gửi về cấp trên mẹ kiếp mấy thằng cha cấp sư đoàn quân khu hòa bình rồi còn cong đít mà chạy chạy nhà chạy đất chạy chức chạy quyền quên mẹ nó cả người chết ai đời báo tử chỉ đọc có một câu hy sinh ở mặt trận phía nam Phía Nam là chỗ ông cụ ông kỵ nào. Bây giờ làm khổ nhau, khổ người chết thì đã đánh rồi. Khổ cả người sống. Anh Hòa cắt ngang. Thằng Tiệp không được nói như thế. Ngày ấy bị bí mật nên phải ghi như thế, chưa ai muốn phức tạp. Em nói thật nha, bí mật thì bí mật với địch. Với dân là cùng, sao từ quân khu gửi về tổng cục chính trị cũng phải bí mật. Có một cái địa danh thôi mà cũng không chịu ghi. Từ cục chính sách về tình độ cũng thế. Nó là chẳng qua cái thói tắc trách, sợ trách nhiệm, lười, bao giờ cũng thế. Thôi thôi thôi. thôi. cậu dễ đứng lên trên đó để ông tiệp về tổng cục chính trị mà cãi nhau với các ông tướng ông tá ở đây chưa phải đối tượng màn bạc em hỏi anh hòa này bao giờ đi những ai đi cùng với cậu kha em nhé nếu các cậu thống nhất ý kiến tớ sẽ gọi điện ra mời cụ vào rồi anh em ta cùng đi anh hòa nhìn khắp lượt ngoài cậu kha ra tất cả anh em ai không bận thì đi tất được không nhất trí thì nhất trí rồi để ông tiệp què ở nhà thôi đem ông mấy đi ai mà cõng tất cả cười ồ tiệp quay lại phía người vừa nói thằng nhãn bụng vậy phải không tao thách mày chạy thi với tao đấy không dám đâu bác tiệp ơi em phục bác rồi thế mỗi tối bác làm được mấy cuốc tiệp vốn chạy xe ôm nghe hỏi thế anh ngây thơ trả lời có khách ngon cũng được hai ba cuốc lại cười kế hoạch của anh hòa đề ra là kha đi trước lên sa mát theo cách gọi của thời chiến gọi là đi tiền trạm để xác định nơi chôn cất nghiên nếu tìm được mộ thì tốt nhất để ông cụ thân sinh của nghiên và toàn thể anh em lên sau tổ chức bốc mộ mang nghiên về kha đồng ý xin nghỉ phép cùng với diễn lên sa mát sau một buổi sáng lội rừng băng qua ruộng ngô bãi mì bận dụng hết cả trí nhớ mà vẫn không tìm được mộ nghiên khu này trước là một cái trảng rộng đến mấy mẫu mùa mưa cá trào lên tranh nhau để đến mùa khô nước cạn tràng nhỏ lại tha hồ mà bắt cá kha nói với diễn cả nai hiu cũng ra ăn cá dình bắn được một con cả chúng đội ăn toái loái có thằng đi nhanh về chậm hơn cả tàu tháo rượt ngày đó làm gì có dân thế mà bây giờ thành làng thành ấp chùa phú thế Ta phải hỏi bà con Hỏi những người lên đây từ đầu thì mới biết được Chính họ Hai anh em bày một nải chuối Thắp một tuần hương nữa ra giữa bãi Nơi kha nhớ là chôn nghiêm ở chỗ này Nắng hanh vàng rực, Hương khói ngút ngát Nước mắt cứ trực ứa ra Nghe ơi Mày nằm ở chỗ nào thì lên tiếng đi Để chúng ta đưa mày về Ngày mai anh hòa lên Anh ấy đưa cả bố lên nữa Nếu mày cứ im lặng thế Thì chúng ta biết làm sao Cả bố nữa Bố đi tìm mày đấy không đem được mày về thì bố buồn lắm nhiên ơi tàn độ nửa nén hương từ phía sau bãi khoai mì một bà lão xuất hiện bà cụ ra móm mém nắng trăng đất trăng trời thế mà trên đầu bà cụ chỉ đội có chiếc khăn cà ma caro sọc đỏ đã cũ kỹ mỏng tang gần như không thấy đường cứ nhằm theo hướng có mùi nhang đi tới hai anh em vội vã chạy đến đỡ bà cụ má má đi đâu mà trời nắng nôi thế này bà cụ không đáp mà hỏi lại ca ông từ đâu đến Đi tìm mộ liệt sĩ phải không? Hai anh em nhìn nhau. Sao mà biết chúng con đi tìm mộ? Bà cụ nhìn hai anh em bằng đôi mắt đục như sữa. Tôi biết, có nhiều người lên đây lắm. Có người nhắm mua đất làm trang trại. Có người đi săn bán thú rừng. Họ đi rầm rộ, vui vẻ lắm. Nhưng tôi biết các ông đi tìm hải cốt người thân. Các ông lo âu, các ông buồn. Tôi biết. Khá dìu bà cụ vào núp dưới một bóng cây. Nhưng bà vẫn đứng giữa nắng, cặp mắt mờ đục thu lại nhỏ tí, bất chợt trở nên tinh nhanh, nheo nheo hướng về phía trước mặt. Lâu lắm, đến tàn điếu thuốc, bà cụ ngoảnh lại nhìn Kha. Người này còn trẻ, lúc chết có điều âm ức. Kha nhìn bà cụ, má nói con không hiểu, cha mẹ chết cả rồi, chỉ còn người em gái. Diễn bấm Kha. Nghiền còn cả cha mẹ mà. Để yên, nghe bà cụ nói đã. Thưa má, hai anh em còn đây có quan hệ thế nào với người nằm đây? bà cụ chỉ tay vào diễn người này không quen rồi cụ chỉ vào kha người này ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu với người chết bây giờ các ông theo tôi kha ngạc nhiên anh đâu có cùng ăn cùng ngủ với nghiên tuy có biết nhau nhưng nghiên ở đại đội thỉnh thoảng có gặp nhưng anh là quân lực lúc ấy nghiên thường hay ghé tiểu đoàn lãnh trang bị và nhận quân mới từ bắc vào khi nghiên hy sinh anh chôn cất và vẽ sơ đồ mộ trí hay là bảo Thôi chết rồi, bảo cũng hy sinh ở chiến trường này. Đi men theo một hàng khoai mì hoang, bà cụ thân thoát dẫn hai anh em đến một mô đất. Đây chính là một ngôi mộ, nhỏ bé nhưng vẫn còn công mấy cái chân nhang nghiêng ngả, màu đỏ đã phai, chờ ra sắc trắng, như những cái xương chim nhỏ xíu. Kha giật mình, đây chính là mộ bảo rồi. Anh nhớ, đứng ở đầu phía bắc ngôi mộ, nhìn thẳng lên đỉnh núi bà đen, thì cây cầy nằm trên cùng một đường thẳng. Cây cầy đã không còn, Nhưng một nhánh của nó vẫn còn nhô lên xanh ngắt. Ôi, cây cầy mà người dân tộc tiểu số trên Tây Nguyên gọi là cây cơ nia, quanh nằm dù mưa hay mùa khô, lúc nào cũng xanh thẫm, tươi non mơn mởn. Kha nắm tay bà cụ. Má ơi, đúng là mộ bạn con rồi, cảm ơn má. Kha thắp một bó nhang. Trong gió lùa, ào ạt và nắng trói trang, ngọn lửa bùng lên. Mùi nhang khói tỏa lan trong bãi vắng, rồi anh quay sang đói vi diễn. Đây không phải là mộ nghiên, mà là mộ bảo. Diễn không biết bảo đâu, bảo là Việt Kiều từ campuchia tham gia quân giải phóng. Lúc đến đây mình đã nghĩ đến việc tìm mộ bảo, cũng tính là vào một dịp khác, nào ngờ. Anh quay lại thì không thấy bà má đâu nữa. Cả hai anh em chia nhau ra đi tìm, cuối cùng hai người nhìn nhau. Kha mấp máy môi hỏi Diễn. Kỳ lạ quá, có Phật có tiên không hả Diễn? Hai anh em thắp thêm một tuần hương rồi đánh dấu cẩn thận, tạm biệt bảo hẹn sẽ lên đưa hải cốt bạn vào nghĩa trang liệt sĩ. Khả nhớ rõ Bảo, nhớ cả quê quán của Bảo, vì anh làm quân lực, nắm danh sách tên họ quê quán của tất cả anh em trong đơn vị. Quê Bảo ở Sơn Tây, nhưng sinh ra và lớn lên ở Cần Tré, Campuchia, nên Bảo là Việt Kiều. Khi lon non đảo chính Sianuk, đàn áp Việt Kiều rất dã man. Để thoát khỏi mũi súng đầy hận thù mù quáng của bọn phiến loạn, đồng thời muốn đóng góp vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với đồng bào bên nhà khi thời cơ đã đến, Cùng với nhiều thanh niên nam nữ người Việt, bảo tham gia quân giải phóng từ đầu năm 1970. Lúc này Đông Dương đã thành một chiến trường thống nhất và rộng lớn. Gia nhập quân giải phóng, bà được truyền về trung đoàn bộ để làm nhiệm vụ lái xe Honda cho chính ủy Đức Hoàn. Lúc bấy giờ, đối với nhiều người, đặc biệt là thanh niên sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, chiếc xe gắn máy, tên thường gọi chung là xe bình bịch, phòng theo tiếng máy nổ của nó còn là một cái gì quá cao siêu. Ở ngoài Bắc, thì những chiến sĩ công an vũ trang quả cả mới được ngồi trên chiếc xe mô tô đầy oai phong và kiều hãnh. Nhưng với Bảo, chiếc xe gắn máy Hiệu honda chỉ là một phương tiện đi lại. Bảo sử dụng nó còn thành thạo hơn cả rất nhiều chiến sĩ đi xe đạp. Đó là một nghề, nghề lái xe. Ở chiến trường những năm đó, phương tiện đi lại hữu dụng và rất lãng mạn là chiếc xe gắn máy. Từ cán bộ cấp cao nhất của chính phủ đến những cán bộ tác chiến ở mặt trận hay cán bộ hậu cần, cung ứng. Hình ảnh anh chiến sĩ quân giải phóng mũ tai bèo, cổ cuốn khăn rằn, AK báng gấp khoác chéo trước ngực, phóng xe máy, khi luồn rừng, lúc băng ra lộ, đằng sau là một đồng chí cán bộ quan trọng của quân đội, của đảng, là hình ảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất, mà cả đến những nhà báo phương Tây, vốn quá quen thuộc với cuộc sống đầy tiện nghi còn phải thán phục. Trung đoàn có hai xe Honda 90E dành cho Trung đoàn trưởng và chính ủy. Chính ủy Đức Hoàn đã chọn bảo vệ làm lái xe cho mình. Nhiều chuyến công tác băng dừng với sư đoàn, lên quân khu, chỉ có hai thầy trò bị máy bay L-19 rồi cả trực thăng UH-1A giật đuổi, nhưng bà vẫn khéo léo luồn lách thoát hiểm. Chính ủy còn có một công vụ, là một thanh niên trẻ và rất xinh trai, học hết lớp 10 ở miền Bắc, xung phong đi bộ đội vào chiến trường. Người chiến sĩ liên lạc đó chính là Trịnh Quang Tụ mà gần 30 năm sau còn gọi bằng một cái tên thân mật và trang trọng là Nam Tụ dùng trong chính giới, hay đơn giản là ông Năm. của cấp dưới gọi để tỏ sự kính trọng, tránh gọi tên tục xếp của mình. Có một sự đố kỵ rất trẻ con giữa Bảo và anh công vụ khiến hai chàng trai trẻ bất hòa. Đấy là sau này Bảo kể cho Kha nghe, tụ rất muốn mượn chiếc xe Honda của Bảo để chạy thử. Quả thật được ngồi trên yên nó, được điều khiển nó chạy băng băng mà không phải tốn một tí sức lực nào thì không còn gì sướng bằng. Nhưng Bảo không cho, sợ tụ đâm vào gốc cây thì chết Bảo. Nhưng rồi Bảo siêu lòng để cho tụ chạy thử Tụ chạy được một quãng, chiếc xe đổ vật xuống gãy tan tay côn. Em Braya, Tụ dắt về, trả cho bảo mà không nói gì cả. Đến khi công tác, không có tay ly hợp, chiếc xe vừa vào số đã vọt đi bất ngờ. suýt nữa đưa, đưa chính ủy xuống suối. Bảo bị quả phạt, anh tìm tụ để trách, nhưng tụ chối phăng. Vốn là hai đứa trẻ. Giờ thêm chuyện này, bảo tức lắm. Anh làm đơn xuống đơn vị chiến đấu. Thế là bảo xuống đại độ 15, cùng chiến đấu với Kha Mùa hè năm 1972, khi ta mở ra tổng tiến công mở rộng vùng giải phóng tây ninh, bảo đã hy sinh anh dũng tại chốt thiện ngôn. Kha cùng anh em chôn cất bảo tại bìa một trảng trống. Kha ngậm ngùi nói trước bia mộ bảo: "Bảo ơi, mày hãy yên nghỉ nơi đây. Chúng tao những đồng đội của mày đây. Xin hứa nếu thằng nào còn sống đến ngày thắng lợi sẽ đi tìm mày đưa mày về với gia đình." Sau khi bảo hy sinh, Kha cùng anh em trong đơn vị tìm ba lô của bảo thấy một lá thư con gái. Mới biết Bảo còn một cô em gái tên là Bích đang làm y tá trong bệnh viện K100. Khá định bụng sẽ đi tìm Bích để trao lại kỷ vật của Bảo cho cô nhưng kha đã không làm được việc đó kể cả việc đi tìm mộ Bảo. Chiến trường ngày một ác liệt chính vì Đức Hoàn bị thương phải đưa về hậu phương khi đi ông đã đem theo Tụ ra Bắc rồi Tụ được sang Liên Xô học tập tại một trường đại học danh tiếng nhất của đất nước vĩ đại này trường đại học Bale Bây giờ Tụ đang ở đâu? Đã có lúc kha hỏi thế. Và ngay bây giờ, Kha lại chợt bật ra câu hỏi ấy, thật không ngờ chỉ ít phút nữa thôi, Kha lại gặp tụ ở ngay cánh rừng năm xưa này. Kha và Diễn buồn giàu vì không tìm thêm mộ nghiên, sao bà cụ không hỏi lại thêm một chút nữa để các anh hỏi thăm về mộ nghiên. Đói và khát, hai người thất thểu quay ra, vừa đến đầu trảng, họ thấy một chiếc xe Toyota còn rất mới đang đậu, chuối đầu vào một luồng cây. hai anh em đi tránh ra phía sau xe thì bất gặp một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự trời đất chan hòa nắng bức mà ông ta vẫn mặc com lê thắt karavat đàng hoàng ông ta không nhìn thấy kha vì đầu đang cúi gục xuống buồn bã đôi vai thỉnh thoảng lại rung lên khi kha đến gần ông ta quay lại đôi mắt đỏ hoe lên tiếng chào các anh hình như các anh cũng đi tìm mộ người thân vâng thế ông cũng đi kiếm mộ liệt sĩ à tôi đi lần này là năm lần rồi mà vẫn không tìm được có lần đã mời đến thầy địa lý. Kha đến gần ông Com Lê, nhặt một cọng cỏ trên vai áo người lạ. Người thân của ông ở trung đoàn 271 vậy không? Đúng rồi, cả tôi cũng ở trung đoàn 271. Năm nào? Tôi cũng ở 271 đấy. Thế à? Ông ta vui lên một chút, tôi ở trung đoàn từ 1970 đến đầu 1973. Thế sau 1973? Người lạ lấy thuốc ra mời Kha vào diễn. À, sau đó tôi ra bác rồi đi học. À, Kha thầm kêu lên. Bỗng anh thấy một phụ nữ đã đứng tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung vì đẹp và sang trọng từ một khúc cua nào đó đi ra. Khuôn mặt in dấu nước mắt làm trôi cả lớp vấn hồng trên má. Khá đoán chị ta là vợ ông này. Chị ta khẽ chào kha và diễn rồi nói. Không còn hy vọng đâu anh. Em đã hỏi tất cả những người quanh đây, kể cả các anh bộ đội biên phòng. Người đàn ông lịch sự giới thiệu. Đây là bà xã tôi. Người chúng tôi tìm là anh ruột bãi và là đồng đội thân thiết của tôi. Khả như nhớ lại câu chuyện của bảo anh liều hỏi. Xin lỗi, chỉ có phải là Bích? Người đàn bà ngớ ra, không nói được. Kha hỏi tiếp. Bích, y tá K100. Dạ đúng rồi. Bích mừng ríu rít Sao anh biết tôi? Kha không nói, mà hỏi ông chồng. Còn anh là Tụ. Trịnh Quang Tụ. Vâng, đúng, anh là... Kha nhìn hai người nói nhỏ. Mời anh chị đi theo tôi. Rồi anh quay lưng đi trước. Diễn đi sau chót Như thể một đội hình hành quân năm xưa. Họ đi vần vèo, tập tễnh hơn nửa giờ đồng hồ. Tụ đi trước, bám gót Kha. Bích bị tái mấy lần, may mà có diễn đỡ. Đến trước ngôi mộ bảo, một chấm nhang vẫn còn cháy đỏ vừa rớt xuống. Kha nói. Đây là mộ anh bảo. Chúng tôi vừa mới được một người dân cho biết. Bích nhìn chồng đầy nghi ngờ. Nhưng, nhưng sao anh biết chắc đây là mộ anh tôi? Chính tôi đã chôn bảo. Ngày 17 tháng 4, năm 1972. Bích đổ xuống như một cây chuối bị phạt ngang gấp. Chỉ gục xuống đấm đất khóc nức nở. Ôi, anh bảo ơi! Anh nằm đây mà, để em đi kiếm anh mấy năm trời. kha đốt tiếp bó nhang còn lại đưa cho tụ. Bảo đấy, anh đốt nhang cho cậu đi, chúng tôi ra trước. Này ông bạn, tụ gọi với sau khi kha và Diễn đi được mấy bước, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ. Tôi đợi anh chỉ ở ngoài xe. Hai thằng đệ tử của tiến sĩ Han há hốc mồm. Mà nhìn ông thầy của chúng phải ngồi im thiên thiết để cho người khách lạ quần jean áo caro xoa đầu vỏ tay. Trong mắt chúng, ông tiến dị han là vô địch, là bất khả kháng. Đến như anh Tuấn, công an khu vực, luôn mắng mỏ sản huê mà cũng phải nể han Thế mà vị khách này cứ mày tao, ngọt sớt, xem ra đây là con người không bình thường chút nào. Hai thằng mày uống ít thôi, rồi đi ngủ, mai còn có việc. Thằng Bèo và Tư Khỉ ngoan ngoãn rơi hết mỗi đứa hai cả Ericsson của hãng sản huê. Kèm theo hai tô bún sáu tú hụ thì xin phép rút lui. Chúng đi đâu nhỉ? Hai thằng cô không nhà cửa, không cha mẹ, chuyên làm nghề dẫn gái mà bảo vệ thì có nghĩa là chúng đi hành nghề. Chúng đi khắp mấy động của mụ tú chân, tám nhỡ. Khuya đâu, tiện đâu chúng nó ngủ đó, chẳng bận lòng. Nhưng thường thì chúng vẫn tụ tập về quán Nam Hà của sàn Huê. Ở đó chúng được cho ăn, cho uống và cho cả chỗ ngủ. Sản rất cần hai thằng trông quán để y có thể suốt đêm nằm ôm em bé chỉ có xương với hoa của mình mà không sợ mất mát gì. Từ con dao trẻ cùi đến những con chó trói gô lại với nhau suốt đêm kêu ư ử. Con chó giữ nhà cho chủ, còn hai thằng nhóc này giữ chó cho chủ nhà. Trước kia bọn chúng khoái cái đống rơm thu chó, chúng có thể giúp vào đó mà không sợ mũi, sợ lạnh. Còn sau này là những bó thanh hao thơm cay và ấm áp. hai thằng ma cô đi rồi lê quốc hán nói với ngô kha xem ra đời mày khá hơn tao nhỉ kha nhèo mắt nhìn chai rượu đang sủi tăm lắc đầu tao không biết mày sống ra sao để so sánh chưa biết thằng nào hơn thằng nào thế mày biết thằng tụ về đây từ hồi nào lê quốc hán rót ra một ly để trước mặt mình mắt ngước nhìn lên cái bức tường màu đồ ngủ đàn bà cười nhếch mép hất cằm <cười> tao bỏ việc lấy vợ rồi mua lại cái nhà nát bên kia rồi một ngày nào đó mày sẽ biết Được đâu năm 6 năm gì đó Thì cái ông xích hồng nào đấy bán miếng đất bên đó Việc mua bán của họ tao không biết Chỉ thấy xe đổ đất dầm dầm san nền Xây hàng rào Bạn đi mấy năm làm chỗ cho chó hoang mèo vô chủ Và cả cái bọn trai gái bất lương Chính quyền làm gắt lắm Nhưng ai hơi sức đâu mà bảo vệ Mấy miếng đất đó cho các đại gia Họ toàn đại gia không đấy mày ạ Cách đây 3 năm ngôi biệt thự kia mọc lên Dân chúng xóm mạc cùi chúng tao được một phen vớ bờ Vớ bờ kha ngạc nhiên đúng thế công nhân thợ hồ thợ mộc kéo đến lũ lượt làm thuê họ ăn ngủ tại đây và thế là dân chúng ta mở ra các dịch vụ đủ thứ từ ăn uống cơm bình dân quán nhậu đến đánh bạc dẫn gái trong số đó có cả người ở lại định cư trong khu mả cùi này kia kìa hán chỉ sản huê thằng chủ quán này cũng là một tay phu nề lấy con gái lão tám kiệu rồi mở quán thịt chó ở luôn tại đây còn cô vợ tao cũng xông ra làm một cái quán bán cơm bình dân rồi các thứ khác nói thế mà hiểu chứ kha Một buổi trưa, tao đi chạy xe ôm về, thấy một tay nhỏ con thôi, nhưng bụng phệ sớm, có vẻ mặt trắng trẻo, thanh tú, rất hiền lành, đang chắp tay sau đít, đi đi lại lại. Lúc đầu tao cũng không để ý, sau thấy hắn nhìn tao cười cười, tao cũng cười lại rồi thôi, cũng không để ý nữa. Nhưng tao biết, hắn là chủ ngôi biệt thự đang xây dở dang kia, nhưng khi về nhà tao cứ thấy có cái gì đó ám mảnh ngờ ngợ, hình như khuôn mặt này tao đã gặp ở đâu, xa lắm, lâu lắm rồi, từ thời tuổi trẻ sôi nổi và lãng mạn. Một dịp tình cờ có ông chủ thầu, chắc cũng có chút hán học sang ăn cơm quán vợ tao. Nhìn thấy trong nhà tao có treo chữ nhàn, kiểu chữ đá thảo, viết đại tự. Ông ta lên la ngồi chuyện trò với tao. Thế là tao biết ông chủ ngôi nhà đó là Trịnh Quang Tụ, giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ, làm ăn khá lắm. Cái tên gợi ngay đến công vụ của chính ủy Trung đoàn 721 Đức Hoàn. Ông chúng ta chính ủy có một tay công vụ rất nhanh nhẹn, hoạt bát, đẹp trai, nhưng sốt rét nhiều quá, nước da xanh mái, rất đáng thương. kỳ đó tao đang là trung đội trưởng ở tiểu đoàn về trung đoàn báo cáo thành tích trực tiếp với chính ủy cùng ăn ngủ trung lán với ông có cậu công vụ phục dịch đàng hoàng thỉnh thoảng còn được chính ủy cho lái xe honda đưa đi ra thị trấn tên người lái xe là gì nhỉ mày còn nhớ không kha ngắt lời hắn không nhớ chắc chắn mà hình như là bảo hay là bảo dân việt kiều campuchia mà tên cậu ta là bảo còn ngôi biệt thự kia đúng là của trịnh quang thủ công vụ của chính ủy đức hòa năm xưa và bây giờ là sếp của tao Nhưng mày có biết tụ với tay bảo lái xe cho chính ủy quan hệ như thế nào không? Hán lắc đầu. Không biết. Hình như thằng bảo hy sinh rồi. Bảo hy sinh rồi. Em gái bảo là bác sĩ Bích, là vợ của Trịnh Quang tụ. Mày biết không? Hán dương cặp mắt lồi như mắt cua ra. Ôi, lại thế nữa hả? Tay công vụ tên là tụ này rất trắng dạ, tận tụy. Ngày đầu nó ra bác đi học tù hồi còn đang đánh nhau. Đúng thế. Mày biết ai cho nó đi không? Chính là chính ủy Đức Hoàn đấy. Và chính ủy của chúng ta bây giờ đang là bộ trưởng Hán cúi xuống lắc đầu, lòng tràn đầy cảm xúc, ngạc nhiên, xen lẫn tự hào. Có thế chứ, trong số những thằng lính trắng, có cơ ma nào là những đứa bất mãn, bị ruông rẫy, nhưng cũng có không ít những người thành đạt. Cuộc đời là như thế. Hán nhìn Kha, vẫn lắc cái đầu đầy tóc, bù xù, phủ xuống ngang vai, loãng thoáng những sợi bạc, nhắc lại. Cuộc đời là thế, uống đi mày. Uống chứ, uống chứ, tiến sĩ Hàn Mày cũng cho tao gọi mày là tiến sĩ nhé. Cạch, tùy mày, đối với tao bây giờ thì danh hiệu chẳng có nghĩa lý gì cả. Bỗng nhìn tiến sĩ Han ngâm thơ, giọng khê khê, buồn ghê người. Tên cần bã bỗng trở nên sáng giáng. Người thông minh mà sự nghiệp chẳng thành, gò lưng đầy cỗ xe thành đạt. những mong rằng qua khỏi giấc vô danh. Thơ của ai vậy? Của mày à? Tao làm đích gì biết được những câu ai oán như thế, của người ta đấy. nhưng mà nó hay, hay lắm. Uống chút bẩn thơ hay, khá đồng đỉnh, hay gì mà hay. Làm nhàm thì có, những thằng phải gò lưng đẩy cỗ xe thành đạt, để mong qua khỏi dốc vô danh, là những thằng hám danh hèn mọn. Vô danh là điều bình thường, con người sinh ra vốn không phải để mưu cầu danh lợi, mà để sống, đơn giản có thế thôi. Tao hỏi thật nhé, sao mày bỏ việc bỏ cơ quan nhà nước? Lê Quốc Hán rót một ly rượu cho mình, uống ngon lành rồi đưa cả chai cho bạn. Chuyện của tao dài dòng lắm, kể cho mày nghe không biết mày có tin không. Nhưng tao hỏi trước, mày vợ con thế nào? Kha cũng uống một ly cạn, dàn cái ly xuống bàn, ngồi ngửa mặt nhìn vào bầu trời đầy sao nhấp nháy. Đêm mùa hạ phương Nam không trong suốt như những ngày thơ ấu của anh. Bầu trời nơi này vào ban đêm luôn có màu đùng đục, chất chứa một cơn rông ập đến. Những vì sao thoáng hiện rồi lại lặn sâu vào trong mây mù, không một ngôi nào tỏa sáng. Chuyện vợ con tao ngắn thôi, rất ngắn. Kha nói như thể tranh thủ nói. Lấy vợ, mấy năm chẳng có con. Ly dị, Vợ đi lấy người khác. Để một lúc hai đứa. Hừ, còn tao, không lấy ai nữa. Thế thôi, bây giờ ở một mình. Hán vươn cái cổ dài của mình ra như muốn nuốt chừng bạn. Nhưng rồi dường như không tìm được lời nào, anh thả người xuống ghế, lầm bầm với tầng mây thấp lẻ tè, trôi vồn vột qua những vì sao. Mẹ kiếp, bi đát thật. Ai bi đát? Tiếng Kha xa xăm. Mày muốn nghe chuyện của tao hả? Thôi được, để tao nói cho mày nghe, đơn giản thôi. Khi thấy mình không còn làm được gì nữa thì rút lui, cuốt xéo đi, để cho người khác làm. Tao nghĩ làm thế là để chứng tỏ cái nhân cách của mình. Thế là tao xin nghỉ việc, về một cục. Tao nhắc lại cho mày biết là tao xin nghỉ việc hẳn hoi, chứ không phải là bỏ việc. Cũng giống như xin nghỉ phép, xin thanh toán công tác phí, cứ là phải xin. Việc đương nhiên 100% là của mình, vẫn cứ phải xin, như xin đồng đi qua, xin bà đi lại. Đúng chưa? Mày cố chấp quá Đó chỉ là một thói quen xã giao thông thường thôi Cũng như bây giờ tao nói Kha cao giọng Ông chủ ơi, cho xin xì rượu đi Thì không có nghĩ là tao ăn xin Mà là tao mua, tao ra lệnh Sản Huê nãy giờ muốn ngủ gục Y chẳng có ai để tan gẫu Hai thằng Marco thì biến đi đâu mất rồi Còn tiến sĩ Han thì hình như hôm nay gặp cố Chi Lão đã uống đến xị thứ năm rồi Nghe Kha kêu Cho xin xị, sản bừng tỉnh la lớn Ê có ngay, có ngay Khi giản huy mang xị rượu ra, kha giật mình hỏi tiến sĩ Hàn. Uống nữa? Ai kêu? Hán nhìn tay chủ quán hỏi lại. Từ hey, tiến sĩ, em vừa nghe anh này kêu cho xin xị nên em mới... Mà các bác uống hay thật đấy, thêm một sĩ có nhầm nhỏ gì? Hán gục đầu xuống gối, phất tay. Để đấy. Cứ để đấy. kha phụ họa theo. Mày bảo chuyện mày dài dòng lắm. Không nhẹ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chuyện của tiến sĩ Hàn đúng là rất dài. Dài như một cuộc cách mạng mà chỉ có những con người vừa liều, vừa dũng cảm mới vượt qua được. Ra khỏi quân đội với quân hạp thượng sĩ, anh vào học trường đại học tổng hợp ngay từ khóa đầu tiên, sau giải phóng. Học xong ra trường, anh vào làm cho một tờ báo ngành. Công việc thế là ổn, nhưng... Mười năm làm phóng viên của tao, coi như hết lực rồi. Không có nhà báo nào có đủ sức làm người viết báo, người san tin sau mười năm mà còn đủ sức. Nghề báo nó bất kiệt con người. Và đến lúc tao thành quả tranh khô kiệt, thì tao biết tao đã chết. Chết trong nghề báo. buổi lúc đó báo chí có những đổi mới đáng nể tao rất mừng. Cũng như trong những cuộc cách mạng, cuộc đổi mới nào cũng xuất hiện hai cực. Một là cực thích ứng để thành công rực rỡ, đó là cực của những tài năng thực sự. Hai là cực suy thoái, cực của những kẻ rốt nát nhưng lại tham quyền, lại ảo tưởng, cứ tưởng mình giỏi giang. Nhưng ở cực này họ cũng không chết. Họ không giỏi giang trong nghề báo, nhưng lại giỏi hơn người trong nghề xoay tiền. Một tờ báo chỉ bán được có vài ngàn bản, nhưng họ có cách để doanh nghiệp phải quảng cáo. Những tài năng ấy, bằng cách này hay cách khác, họ dụ dỗ dọa dẫm, hạ mình xin sỏ, uốn mồm hứa hẹn để buộc các nhà sản xuất, kinh doanh phải bỏ tiền cho quảng cáo. Mà rất nhiều khi họ viết quảng cáo trên mấy tờ báo ấy cũng chẳng có tác dụng gì, với một số tiền không nhỏ. Thế là những nhà báo có tài xin quảng cáo bỗng chốc giàu lên, mua xe, mua cổ, xây nhà, xây cửa và trở thành nhà báo hạng nhất. có những nhà báo suốt 7-8 năm không bước ra khỏi thành phố, thế mà vẫn được bộ trưởng khen. Còn những nhà báo như tao, lan lộn với phong trào, với thương trường, với bào nội hoàn khuất của người dân, thì thành công cốc Vì báo phát hành số lượng nhỏ quá, không đến tay người đọc, tao trở thành nhà báo hạng 2, thậm chí hạng 3. Quảng cáo cũng là một nghiệp vụ báo chí. Các đồng chí phải hiểu như thế, chứ không phải chỉ có đi kiếm tiền. <cười> Sếp của tao đã dạy chúng tao như thế. Hơn nữa phải có tiền, có thực mới bực được đạo Các anh chị không nghe tin tờ Tuần tin tức của Hồng Kông và Đinh Bàn vì không có quảng cáo chứ? Tào cãi, sao chúng ta không tìm hiểu tại sao New Week Time lại không có quảng cáo? Tại sao tờ báo này thì người đến quảng cáo phải xếp hàng, còn tờ kia thì lại phải vật này, xin sò, đồ cả nước mắt? Xếp không trả lời, không trả lời chất vấn là quyền của sếp, là không thèm chấp, là kinh nghiệm của lãnh đạo. Cứ viết mà không có tiền thì lấy cái gì để sống? Lấy tiền đâu để trả nhuận bút? Càng viết càng lỗ, tay kê toán trưởng phụ ho Không gù gì đi tranh luận với lãnh đạo. Đó là một bài học rất y tờ. Nhưng tao không kìm nổi. Đành rằng phải kiếm tiền. Nhưng phải kiếm tiền bằng nghề của mình. Thè nhà báo của tôi không phải để hù dọa xin sở mà để đấu tranh cho công bằng và tiến bộ xã hội. Như tuyên ngôn của nhà báo đã ghi rõ. Đáng lẽ chúng ta phải đầu tư cho nội dung để thu hút quảng cáo. Thì ta đang làm ngược lại. Tại sao nhà nước vẫn cho phép báo chí ra thêm? Họ cũng có sống bằng bàn chia ra tức là số lượng phát hành đâu. Bằng quảng cáo đấy chứ. Nhà nước cho phép xuất bản những tờ báo mới. Đó là dấu hiệu tiến bộ của dân chủ và lành mạnh xã hội. Nhưng nhà nước chỉ cho phép những cơ quan có những người có nghề và tâm huyết về báo chí chứ không cấp cho những cơ quan chỉ biết loài bịp một số báo in 3.000 bản để lừa dư luận. Báo in 3.000 bản mà lại không bán được thì lỗ chứ còn gì. Ai, tao biết tao đã đi quá đà nhưng không hám được nữa. Thế thì cho đi luôn. Nói một lần cuối cùng rồi thôi. Tao nói Đáng lẽ nhà nước phải đánh thuế cao vào thu nhập quảng cáo thì lại chỉ đánh theo thuế xuất giá trị gia tăng bằng 10% như là khoai lang đậu đũa trong khi đó lợi nhuận quảng cáo là lợi nhuận siêu ngạch đang quảng cáo trên diện tích đã đăng ký mà không phải mất thêm một công in giấy in không trả nhận bút báo có lợi người đi lấy quảng cáo được nhận hoa hồng từ 30 đến 50% mà mỗi lần quảng cáo như thế mày biết không ít nhất là năm ba triệu nhiều hơn có khi đến cả trăm triệu mỗi kỳ kha nghe như Việt nghe sấm nhưng hoa hồng lợi nhuận thuế xuất thì anh hiểu được nhà báo thì dọa cái gì dọa ai kha hỏi lại ngây thơ thế, dọa doanh nghiệp, dọa giám đốc công ty Rằng sẽ đưa anh lên báo Bêu sâu, nhẹ thì mất khách hàng Mất bạn hàng, nặng thì pháp luật hỏi thăm Còn nếu thòi ra nửa trang Một trang quảng cáo thì viết bài khen Phức tạp nhỉ Kha cười cười tao tưởng làm báo chỉ có mỗi việc đi đến nơi Ghi chép viết thành bài rồi đem in Mày hiểu như thế là đúng Nhưng chưa đủ, nhà báo cũng phải ăn Phải sống, cũng tham làm vụ lợi Nhưng nếu quá thì sẽ chết câu cuối cùng là ta mất hết khả năng đạp thắng chừng nào chưa sống được bằng tiền bán sản phẩm báo chí của mình thì chừng đó anh còn là một tên mồi bút nhưng tao nghĩ lại thấy điều đó không có gì vô lý cả chỉ tại mình không còn thích hợp nữa thôi phải biết khi nào mình không còn thích hợp nữa thì mới đáng mặt con người nhất là con người sống bằng chữ nghĩa chớ nên tranh cãi nếu có một chút kinh nghiệm nào đưa ra để tranh cãi thì đã có sẵn vài chiếc mũ để đó rồi lãnh đạo chụp ngay cho anh một hai cái cái này là kèn cựa cái kia là kích động còn cái kia nữa không làm được mà nói nhiều. nghe chuyện này không? ta có nhiều bạn, có những bạn thân, trong đó có một tay, <cười> xin được giấu tên. hắn vẫn có thói quen của người viết báo, sống chết với nhau trong những ngày bao cấp. mình cứu hắn nhiều vố, thế rồi may mắn đến với hắn, hắn ăn nên làm ra có nhiều quyền và lợi. tuy thế hắn vẫn tốt với mình. mỗi lần đến chơi, bao giờ cũng cư xử tử tế tôn trọng. lần đó ta đến chơi, hai anh em chuyện trò vui vẻ, có cà phê, thuốc hút rồi ta về. Vừa đứng lên thì hắn có khách Là một nhân viên thuộc quyền hắn bước vào Tao còn đứng ở cửa nghe tay nhân viên này hỏi sếp Ai thế anh? Tay sếp nó Ông bạn thân của mình Đã tưởng mình ra khỏi cửa kính khép kín rồi Nên là một câu Ôi trời Mấy thằng nhà báo Rách cả việc Muốn tấm khứ nó ra khỏi phòng Mà nó ngồi dài quá loanh quanh lại chỉ muốn xin tiền Tao nghe rõ câu nói của hắn Định quay lại cho hắn một bài Nhưng nghĩ lại Thấy hắn nói đúng Mình chỉ làm nó rách việc ra thôi, bởi vì rốt hơn nó, không biết kiếm tiền ở chốn thương trường, thành ra mình hèn hơn nó, nghèo hơn nó. May mà mình không hé ra một câu xin quảng cáo. Từ đó không bao giờ tao đến chỗ hắn nữa. Hắn không biết, lại vờ trách. Sao không ghé chơi? Tao cười, bận quá. Nó hỏi bận gì? Bận rách việc. Tao nghỉ việc và thế là ở tòa soạn tao, là nhà báo hạng 2. Giờ ra khỏi biên chế, tao thành công dân hạng 2. kha rót nốt chỗ rượu trong cái chai mà Giàn huy mới đem ra bảo hai cái ly vốn để đựng nước trà đá để chữa lửa bảo hắn tiến sĩ hạng hai nữa chứ hắn cười sặc rượu <cười> tao không biết thằng nào phong cho mình cái học vị oái oăm han hàn hán nghe nà nà như nhau cái quân xóm mả cùi này nó nghiện phim hàn quốc đến phát dồ, phát dại đến nơi rồi gặp tao nó gán cho cái tên có vẻ tài tử có vẻ hàn quốc nghe vừa trân trọng lại vừa mỉa mai Tiến sĩ là những cái đầu vĩ đại Cứu chết hoặc nuôi sống một dân tộc Thế mà chúng dám gọi một thằng già chạy xe ôm Chồng một cô gái ca ve Bằng cái học vị ấy Là hỗn xược. Nhưng rồi tao thấy chả có gì là hỗn cả Mọi thứ danh hiệu đều do con người đặt ra Để trọng vọng hay là để cười chơi đều được Tao thấy trên tivi họ Những người lớn hẳn hoi cho đám học trò thi thố Rồi cũng phong cho bọn nhóc Những cái danh vị tiến sĩ, thám hoa, bảng nhãn Đầy cả ra Lại có cả mũ mão cân đai tiến sĩ bảng nhãn sao mà dễ dàng thế mà lắm thế họa chăng có là đùa giỡn với tiền nhân Quá là họ đang đùa thế thì tao cũng đùa tao là tiến sĩ tiến sĩ han Khá biết mình không uống nổi nữa anh ngả lưng ra cái ghế nhựa sức nặng của anh làm cong oằn bốn cái chân nhựa mỏng manh tội nghiệp tiếng sỏi rất lạo xạo truyền vào lưng thôi được rồi vợ con giờ thế nào hắn im lặng khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng rồi trong cặp mắt lờ đờ đầy vẻ thất vọng ngạo mạn ấy Loé lên những tia nhìn phấn kích Đối với Hán Lấy vợ là quan trọng bậc nhất trong cuộc đời Không có gì quan trọng bằng Hán thổ lộ và đổi cách dưng hồ Ta cho rằng con người sinh ra Cũng trùng nghĩa vụ với con vật Như con gà, con chó hay con voi, con hổ Thậm chí cũng như con sâu, con kiến, con run, con giấy Nghĩa vụ đó là gì Là đàn ông ngủ với đàn bà Là con đực giao hợp với con cái Để làm gì ư? Để sinh con đẻ cái Để nó giống không bị tuyệt tự Con chó cũng thế mà con sư tử cũng vậy sau đó rồi chết, rồi xong một kiếp, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Thế nhưng mà có cái này, con người ta để ngủ được với nhau thì cần phải khỏe mạnh, thế là sinh ra cái chuyện phải ăn, phải uống, phải mặc. Đúng ra là không cần cái khoản này, nhưng mà mưa gió tuyết băng nó lạnh quá, vì con người đã chót để dụng mất bộ lông quý hóa, trời cho của mình rồi. Giữa một vòng đời, từ chu kỳ, từ khi sinh ra đến khi chết đi, nói gọn lại chu kỳ sinh tử, hay nói cho có hình ảnh là giữa hai kỳ đại hội là một cuộc tranh đấu giành giật những thứ bổ béo và ngon lành thế là giành nhau là đánh nhau chả còn ông bút nước mỹ đánh nhau với ông saddam hút sen nước iraq thì cũng giống như hai con gà trống đá nhau giành lại con du nột thóc giành nhau con gà mái tơ thôi đánh nhau chán lại hòa bình hòa bình chán lại chiến tranh vì còn ăn còn uống còn mặc còn đàn bà mà có anh mải đánh nhau quá hoặc đánh nhau về đếch đẻ được nữa Mà có cố đẻ ra thì cũng quái thai dị dạng, mất cả nói giống. Chiến thắng, chiến công cũng trả bỏ. Vợ hắn là con một ông quan to, nhà giàu và có vẻ gia giáo. Thế nhưng vì cái chức quan to nhà giàu của ông bố mà hắn đã phải trả giá cho cuộc tình này. Sau khi đẻ được cô con gái, mọi chuyện xảy ra y như báo chí, giống như tiểu thuyết. Thay cho thần tượng là sự khinh miệt thằng chồng nhà báo nghèo kiết xác, lại dở hơi, ngang bướng, thóc mách nên cô tiểu thư đại cát đành phải đi dị. Đầu óc Kha đã choáng váng sau rất nhiều rượu và cả những câu chuyện, những lý thuyết bát nháo nhưng khá hấp dẫn của tiến sĩ Han Tương vào. Anh muốn ngủ, muốn buồn cho bạn và cho mình. Chuyện của tụ ra sao thì thầy kệ. Tự dưng lại gặp thằng bạn này. Kha nhớ là anh với hắn cùng đại đội huấn luyện, rồi cùng đi B để bổ sung vào trung đoàn 271, rồi cùng học lớp quân chính trường H10, cùng đi nhổ trộm sắn của kinh tài về cải thiện cái dạ dày cồn cao của anh học viên, rồi cùng ra làm cán bộ trung đội. Mày là thằng dở hơi, gàn bướng ngu ngốc. Ngu ngốc hơn cả tao hắn ơi. Nhưng mà tao thích mày, tao phục mày. Phục cái chó gì? Đêm nay có phải về nhà không? Không. Nhà tao có cái quái gì mà phải về? Mày cho tao về nhà mày ngủ nhờ đêm nay được không? Được chứ sao không? Xe để đây có người trông. Rồi tiến sĩ quay vào gọi chủ quán. Sản ơi, cho tao gửi cái xe này nhé. Sản lật đật chạy ra dẫn cái xe của Kha vào sau bếp. vừa lúc ấy thằng Bèo và thằng Tư Khỉ xuất hiện. Hàn quát. Bèo. Chạy sang bảo Mỹ Liên chuẩn bị cho khách một chỗ ngủ. Thằng bèo ở đâu không biết nhưng nghe tiến sĩ gọi đến tên nó xuất hiện. Dạ con đi. Rồi hai người bạn, hai tên ma men, hai cái bóng. Dìu nhau đi ra đường nhựa, khuất dần vào ngôi nhà nhỏ. Bích tỉnh lại vào khoảng 3 giờ sáng. Chỉ biết được là nhờ vào chiếc đồng hồ Thạch Anh nhảy ton tót, đơn điệu gắn trên tường ngay trước mặt. Loại đồng hồ sản xuất hàng loạt giống nhau đến mức kỳ lạ. Treo đầy ở các cơ quan, công sở Chưa bao giờ, thời gian lại được quý báu Được nhắc nhở như bây giờ Công lao này chắc chắn có công Của những nhà sản xuất lắp ráp đồng hồ Trong và ngoài nước Ai đã nói như vậy nhỉ Không nhớ, Bích không nhớ được ai nói Chỉ biết người nói là một người vui tính Đầu óc trống rỗng Bích tự hỏi mình đang ở đâu Cái gì đã xảy ra Mà sao mình lại đang ở trong một quần sáng trắng toát Như trong bệnh viện nhỉ Hai tài chị tràn ngập những tiếng u u và cả những tiếng lục bục như một cái bình chứa đầy nước. Chị nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, không có cảm giác đau đớn. Và kìa, một bóng người nhòa nhạt trong bộ áo quần trắng toát đang đến gần. Người đó là một bác sĩ hay y tá? Đúng, đây là bệnh viện rồi. Một khuôn mặt quen quen hiện rõ dần Xuân, cô y tá là học trò của Bích. Khuôn mặt mỏng với cái mũi nhỏ như mũi chim làm cho người ta cảm thấy cô y tá này là một người ác. Thế nhưng trái lại Xuân rất hiền Thậm chí một cô gái nhút nhát Luôn mặc cảm với nhan sắc của mình Xuân đi như chạy lại gần Bích Giọng cô méo mó Cô trời ơi cô tỉnh rồi hả em lo quá Bích mỉm cười Ờ cô vừa qua một giấc mơ Giấc mơ kinh khủng quá Xuân ạ Xuân ngơ ngác cô mơ à cô mơ thấy những gì Bích nhắm mắt lại Làm như cố gắng lắm để nhớ lại cơn chiêm bao vừa trải qua Đột nhiên chị mờ mắt ra Hoàng hốt ngót chừng chừng vào khuôn mặt nhỏ của cô học trò. Cô vẫn đang mơ vậy không? Em có phải là Xuân không? Cô... Xuân kêu lên, giọng đã ngấm đầy nước mắt. Cô tỉnh chưa? Cô... Cô vẫn đang mơ đấy. Giấc mơ kinh hoàng lắm. Để cô kể cho em nghe nhé. Rồi không để cho Xuân kịp nói. Bích nói một mạch. Cô mơ thấy mình đang ở nhà mình. Hôm ấy nhà cô có dỗ, dỗ anh bảo. Đông người đến lắm. Toàn những người có tiền, có tiếng tăm và quyền uy thôi. thế nhưng lại thiếu nhiều người. Trong số những người bạn, những đồng đội của anh Bảo, của cô và của anh Tụ. Cô có ý chở anh Kha. cái anh chàng giờ người đang làm việc dưới quyền của anh Tụ ấy mà. Đến khi mọi người ngồi vào bàn, không kìm nổi, cô hỏi anh Tụ. Anh Kha đâu? Sao không đến hả anh? Anh Tụ bảo cô. Chắc nó đi đâu, bận việc gì rồi. Thế anh có mời anh Kha không? Anh Tụ trả lời cô qua vai: Việc gì phải mời... Biết thì đến chứ. Cô thấy buồn quá. Anh Tụ là chồng cô, nhưng anh Kha là bạn của anh Bảo, lại là người tìm thấy mộ anh Bảo, một việc mà hai vợ chồng cô đi tìm năm lần bài lượt không được. Vậy là cô biết, anh Bảo không thích cô lấy anh Tụ. Không muốn để anh Tụ tìm mình, mà đợi bằng được anh Kha đến mới chịu lên tiếng. Trước đây, dỗ anh Bảo, anh Kha đều có mặt. Chỉ độ vài năm nay thôi, cô không thấy anh Kha ghé nhà, thậm chí đến cả dỗ anh Bảo, anh ấy cũng không đến. Thế là nguyên do tại đâu? Mọi người ăn uống rào rào, tiếng ly chạm nhau lanh canh, tiếng hô hét, tiếng hát chật nhà. Họ nói những chuyện khác, những chuyện thời cuộc, chuyện làm ăn, giá đất, giá những chuyến đi nước ngoài, những chuyện săn bắn. Không ai nói gì đến anh bảo của cô. Em bảo cô không buồn làm sao được. Em biết không, quân đảo chính Lon Lon, Matak đã xông vào giết cả gia đình, gồm có ba mẹ và hai đứa em. May sao hôm ấy anh Bảo và cô đi học Nên không bị bọn khát máu hẳn thù đó lôi đi Thoát chết Nhưng tình cảnh thật bơ vơ Không nơi đường tựa Năm ấy anh Bảo 18 tuổi Còn cô mới chỉ là một cô bé 15 Hai anh em đưa nhau trốn ra bờ sông Anh Bảo nói Anh em ta còn ở đây Thế nào cũng bị giết Ta phải về Việt Nam thôi Về Tổ quốc Cô khóc Còn ba mẹ và các em Em nhớ mẹ Anh Bảo nhìn xuống dòng sông Mê Công Đục ngầu nước xoáy Giọng kiên quyết Bà mẹ bị chúng đưa đi giết rồi. Cả hai em nữa, trung tâm về Việt Nam, tìm những người cách mạng nhờ họ báo thù. Đêm ấy, hai anh em cô với hai bàn tay trắng đi men theo bờ sông, không dám đi ra quốc lộ vì sợ quân lính thấy. Chúng giết chết. Ba ngày đêm, đói và khát, tìm được cái gì, ăn cái ấy, uống nước sông, ăn khoai sống. Đến ngày thứ tư, anh Bảo nói không đi dọc bờ sông nữa, mà cắt rừng, đi về phía mặt trời mọc. Cứ đi thế nào cũng đến đất Việt Nam, thêm hai ngày nữa hai anh em dừng lại tìm chỗ ngủ thì có một người mặc quần áo bà ba đen chân đi dép nhựa cô quấn khăn cả đa ca sọc đen lại có cả súng nữa nhìn thấy hai anh em cô anh ta đi đến gần lên tiếng các cô cậu, cậu là người việt phải không trời ơi cô mừng quá gặp được người việt nam mình rồi thoát chết rồi cô khóc quả lên anh ơi cứu chung em với quân đảo tránh giết chết ba má và hai em của em rồi người kia im lặng nhìn cô không nói cô thấy sợ Anh bảo căn đảm nhìn anh ta. Công là Việt Cộng hay quốc gia? Việt Cộng thì sao mà quốc gia thì sao? Anh bảo làm ra vẻ cứng còi. Chẳng sao cả. Chúng tôi là người Việt chạy trốn bọn Lon Non. Chúng tôi muốn về Việt Nam. Anh chỉ đường cho hai anh em tôi với. Đang nói thì có hai người nữa đi tới. Trong đó có một chị nữ đeo cái túi có chữ thập đỏ lên tiếng hỏi. Ai thế đồng chí Huỳnh? Có hai em Việt Kiều bị bọn lính Lon Non truy đuổi. Việt Cộng rồi. Cô thầm reo lên nhưng ngay lập tức lại thấy lo. Biết đầu, Việt Cộng lại vào hùa với Lon Non thì sao? Từ lâu cô đã nghe nói Bắc Việt không ưa chính sách trung lập làm siếc đi trên dây của nhà vua Nur Sihanuk có lúc lập trường theo Mỹ đánh Việt Nam Này Lon Non đảo chính lật đổ ông vua này chẳng là bạn của họ sao Nhưng đồng chí Huỳnh nói với cô Các em đói quá rồi phải không? Rồi anh ta quay lại nói với chị nữ đeo tú chữ thập đỏ Cô Như ơi, có cái gì cho hai đứa nó ăn kẻo chúng nó chết đói mất Vừa thoát chết khỏi nanh vuốt của bọn lon non Thì lại chết vì đói thì uổng quá Chỉ như cho hai anh em cô một nắm cơm Một ít muối mè Các em ăn đỡ Lát nữa về cứ ăn nữa Bọn chỉ vừa đi công tác về Chả có cái gì để các em ăn 15 năm sống trên đời Dù cha mẹ cô không đến nỗi giàu có Nhưng anh em cô cũng đã từng được nếm thử Những món ăn ngon và đắt tiền của thiên hạ Nhưng chưa bao giờ cô thấy có cái thứ gì ngon Bằng miếng cơm nắm muối mè như hôm ấy Cô cố gắng kiềm lòng nhưng vẫn cắn những miếng tật lớn đầy miệng nhai trệu trạo thấy thế chị như đưa cho cô bình nước sau này cô mới biết quân giải phóng kêu là bi đông Bảo uống đi kẻo nghẹn thoáng cái nắm cơm đã hết cô còn tiếc rẻ thèm thuồng nhặt từng hột cơm rơi ra xung quanh chỗ ngồi bỏ vào miệng từ hôm ấy anh bảo bà cô hai anh em trở thành chiến sĩ quân giải phóng anh bảo đủ tuổi nhập ngũ còn cô theo chị như về bệnh xá làm những việc lặt vặt Cô mở thấy cái đám ăn nhậu say xưa tán dương một người nào đó, hình như là thủ trưởng cũ của anh Tụ, nay là một ông bộ trưởng đạo cao đức dày. Đúng rồi, ông bộ trưởng này cô biết, ông Đức Hoàn, ông ta đúng là thủ trưởng cũ của anh Tụ và cũng từng là thủ trưởng của anh Bảo, khi anh Bảo làm tài xế xe ôm cho ông ta. Ông bộ trưởng ở thủ đô, ông không biết cô là em gái anh Bảo mà chỉ biết cô là vợ anh Tụ. Mỗi lần cô định hỏi ông bộ trưởng có biết anh Bảo không thì anh Tụ gạt đi. Người ta là quan lớn, bao nhiêu người, bao nhiêu việc Làm sao mà nhớ hết được Chỉ có anh đây là chỗ thân cận thì ông ấy mới nhớ đến thôi Cô tin là thế Với lại anh bảo của cô chết rồi Nếu ông ta có nhớ đến Cũng chẳng giúp được gì Thôi, cô chả nhắc làm gì nữa Nhưng sao các người ngồi đây Lại tung hô ông ta Lại nhớ đến ông ta một cách nhiệt thành thế Suốt cả đám rỗ Kéo dài từ chiều đến đêm khuya Ông bộ trưởng như một thỏi nam châm cực mạnh hút tất cả cái đám gì sắt xung quanh tên ông vào thành như một đám lông, xù lên, làm ông như một con sâu gióm khổng lồ. Ông có tài điều binh khiển tướng, ông có tài kinh bang tế thế, ai ai cũng muốn nói một câu gì đó, thậm chí kể hẳn những câu chuyện dài dòng đầy huyền thoại về mình, gắn với ông thủ trưởng vĩ đại. Này, ông phó giám đốc một sở hua tay, cậu tụ có nhớ cái hôm mình với cụ đi săn không nhỉ? Cái hôm bắn được con heo rừng đáy phải đến hơn tải chứ... Bốn thằng vệ binh lồng hai cây đong đanh khiêng khệ nệ. Tụ, đi đi lại lại với một vẻ bận rộn của chủ nhà lắc đầu. Không, nhớ tới quái nào được. Cái thằng rõ là thật đoảng, chuyện hy hi hữu thế mà không nhớ thì nhớ cái gì. Đem về xà thịt ra. Cầm nhận thịt heo rừng tuy là nái xề mà ngon kinh khủng. Mổ bụng nó ra, có đúng 11 cái con, đỏ hòn hòn như con chuột, chưa có lông lá gì hết. Các cậu có biết gọi nó là cái gì không? Không có ai trả lời. Ông phó sở tiếp tục. và là cái hà nam tiếng tàu đấy. Thế có biết lấy mấy cái hà nam đấy để làm gì không? Cô ngồi ở bàn bên với mấy phu nhân mệnh phụ. thấy mấy bà cũng nhóng cổ lên để hóng chuyện. Để nghe cái ông phó sở đang nhớ lại. Đến cái chuyện 11 cái bào thai đỏ hòn, các bà đồng thanh rú lên, vẻ kinh hoàng. Thế nhưng một bà cũng cố hỏi một câu tò mò. Làm thế nào hả ông Phan? Các bà không biết à? Bào thai loài vật còn gì cũng thế. Nhất là heo rừng, ăn cổ rừng lá cây là bồ cực kỳ Mình bảo nấu cháo đem lên kính cụ một ăn gô, cụ ăn khen ngon, bảo thấy gần cốt có đỡ ra. Cô thấy buồn ói quá em ạ, là một y tá, rồi trưởng thành lên thành y sĩ, rồi bác sĩ, tiếp xúc với bao nhiêu bệnh nhân, có những căn bệnh hiểm nghèo, rồi những ca sinh nở, tưởng đã vô cảm với tất cả những máu me thê thảm như thế. Nhưng cô không sao chịu đòi cái hình ảnh 11 cái bảo thai, heo con đỏ hòn, nắm thổi lùi trong nồi cháo. Rồi những con người chia nhau húp, khi nhau gặp, khen nứt khen nở. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thức nôn tháo ra. Nhìn thấy những miếng thịt, miếng giò chả từ trong miệng mình tuôn ra, cô lại càng lợm cổ, càng ói mửa. Kiệt sức, cô cục đầu vào lavabo, tưởng đến ngất xỉu, phải nằm lịm tại đó, trong đầu mệt mỏi và trống rỗng, nhưng vẫn nghe thấy mọi tiếng nói bên ngoài. Thế ai bắn? Một ai đó hỏi bằng cái giọng khiêu khích. Ông Phan có thể không hiểu, cũng có thể ông rộng lượng bỏ qua câu hỏi óc thì mình bắn phát trước cụ bắn phát sau thành ra hai thầy trò cùng bắn ê cả bán ăn cười ồ cái giọng lúc nãy lại lên tiếng ai phải công nhận ông phan có máu nịnh thủ trưởng từ hồi còn trẻ nhỉ mà thủ trưởng ông làm nhỏ thế mà đã khoái nịnh thế kia à chả trách bây giờ anh ta bỏ lửng câu nói ngay lập tức anh phó sở tên phan gạt những cái ly cái chén trước mặt sang một bên đứng phát dậy, này ông nghĩa đừng có mà sóc óc nhau thế nhá. Đây là đám dỗ liệt sĩ nhà thằng Tụ, chứ không phải văn phòng của ông. Nghe rõ chưa? Dạ, nghe rồi. Tổng giám đốc Nghĩa cười nhạt, nhưng mà... Tôi nghe nó thối quá, bưng mũi không kịp. Ông bảo thối chỗ nào. Phan sừng cồ cái mặt nặng nề của ông ta giật giật. Tụ này. Nghĩa gọi chủ nhà lại gần, không trả lời câu hỏi của ông Phan. Khi ông Đức Hoàn làm chính quỷ 271, có phải tới là văn thư ban chính trị không? Tụ cười. Đúng rồi. Thế mà tao trả thấy thằng chó nào là thằng Phan... Thế mà nó dám bảo nó đi săn với cụ <cười> Thật nói phét một tức lên rời Tờ chúa ghét những thằng nói phét Nổ như bom tấn Đi ở đâu thì được Chứ ngồi đây mà nổ Thì nó đau bụng lắm tốt quần không kịp Em có hình dung ra Các đấng mày râu Áo quần xanh sang Cổ cồn cà vạt Lên xe xuống thảm Chân đi bằng gót Miệng nói oang oang Mà cãi lộn Mà trời nhau Nó buồn cười thế nào không hạt Xuân Khi cô từ trong nhà vệ sinh ra Cô mơ thấy cậu ấy đang nắm cổ áo nhau Các bà phu nhân thì kêu lên the thế Bia bọt, rượu tây Đồ ăn thức nhắm đồ bừa bãi ra bàn Ra sàn nhà Không hiểu sao cô lại cười chứ Cô buồn cười lắm cơ Trong giấc mơ người ta cười thoải mái lắm Thế rồi một con người lặng lẽ Như cái bóng Nhưng giống như cái bóng Ở đâu cũng có anh ta Đằng sau bên cạnh Đó là Tài, Phó của anh Tụ Tài lao ra đứng giữa hai ông Phan và Nghĩa Giọng năn nỉ anh các anh cho em xin làm gì mà nóng thế chả gì các anh cũng là bậc tiền bối phan đang giận sôi người gạt tài ra à cái thằng này là thằng nào mà dám can thiệp vào trận chúng tao thằng nghĩa bảo tao không vào trung đoàn hai bảy phải không láo tao nói cho mà biết nhé trong trận càn xe đa phôn tao ở c 2 đánh một trận ra trò đến lúc cụ chính ủy xuống thăm tao còn nằm chung hầm với cụ không tin hỏi thằng tụ à mà khi đó thằng tụ không đi với cụ chỉ có thằng bảo lái xe nhắc đến bảo mọi người hình như trứng lại trong giây lát nhưng ông nghĩa vẫn chưa thôi mà ông nói toàn chuyện chỉ có thằng chết rồi chứng kiến thì đất ai tin thế rồi vì trong mơ nên cô chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nữa chỉ thấy mọi người nhoang nhoáng nắm cổ áo nhau xô đẩy một lúc sau thấy tài chui từ gầm bàn ra ôm lấy chân ông phan rồi ông nghĩa lao tới đá ông phan chẳng may thế nào lại trúng vào trán tài máu đổ ra tràn xuống sông mũi tài ôm khuôn mặt đầy máu đứng dựa vách tường Thế rồi anh Tụ, người chủ nhà, người nhân danh ông bộ trưởng bắn mặt hét lên một tiếng. Mọi người quay lại. Cô cũng quay lại. Thấy anh Tụ đứng ở trên bàn, mặt đỏ gay, Hai tay giương khẩu súng săn ca hai nòng nhắm về phía hai con người tiền bối đang gầm ghè nhau. Tụ quát. Có thổi ngay không nào? Làm gì mà như bọn thảo khấu thế? Ông thì cho mỗi tên một riêng bây giờ. Không khí lặng ngắt. Cả hai đối thủ ngồi trở lại chỗ của mình. Có người ngồi cả lên tô miến măng đang đặt nghiêng dưới ghế. tụ cười hành hạch, <cười> toàn là thỏ đế cả, sống làm đếch gì có đạn. Rồi như trong một bộ phim ca bồi bạo lực, anh tụ quăng khẩu súng mà không nhìn lại phía sau, từ một chỗ nào đó, Tài, với khuôn mặt đẫm máu, lao tới tóm gọn khẩu súng. Thôi nha, chuyện của ngày hôm qua nói lại làm gì, chỉ thêm rách việc, xin mời anh em nhậu tiếp. Tài ơi, lấy trái xo của bác Nghĩa ra làm tiếp. Chả còn vui nữa, ai nấy mắt nhìn nhau đầy ngờ vực, dù là trong giấc mơ, Cô thấy thương anh bảo quá, ngay cả cái chết của anh, đám rỗ dành để tưởng niệm anh cũng thành cãi cọ, thành đồ máu. Cô đi tìm bông, cồn rửa vết thương cho tài. Nhìn khuôn mặt to ngang, cằm bạnh da vững chãi, vâng chán thấp, cái miệng rộng và những chiếc răng nhỏ chắc đang nghiến lại treo trẹo, chống đỡ cái đau, cái rát của cồn sát trùng. Cô thấy ở con người này, cái gì cũng cứng cáp, chỗ nào cũng vững chắc, có lẽ chỉ có tâm hồn anh ta là mềm dẻo Uốn lượn theo những người bề trên Tài là một con người im lặng Ngoan ngoãn Và cô thích tiềm chứa một sự tàn nhẫn ngu muội. Vóc dáng và điệu bộ vừa khệnh khạn Lại vừa có cái vẻ tháo vát Uốn lượn của Tài Cô nghĩ đến một con người tham lam Ích kỷ. Cô chỉ nghĩ thế thôi Bởi với cô và nhất là với anh tụ Tài tỏ ra cúc cung quá đáng Mỗi lần Tài đến nhà cô Cô luôn cảm thấy mình bị xét nét Bị đưa lên sân khấu Cô thấy xấu hổ khi Tài sang sái vào nhà tắm nơi cô ngâm những đồ lót của mình và Phương, con gái cô. Lúc ấy, để giặt thì tất cả đã được giặt rồi phơi tươm tất. Cô bảo Tài đừng làm thế, nhưng anh ta cười tiện thể em giặt luôn, có gì đâu chị. Chị nói với anh Tụ nhưng chồng chị chỉ cười thì nó là em út, có gì phải ngại. Cô không thể chịu được. Chỉ có anh Tụ là quen đi rồi. Anh ấy làm như tài là một cánh tay thứ ba, hay là cái đuôi của mình. Một vài cặp khách đã về, cô cố gượng cười mỏi mệt để cảm ơn họ. Người ra về gần cuối cùng là ông giám đốc nghĩa. Ông ta về trong khi nhà chỉ còn tụ và tài, hai thầy trò vẫn quấn quít bên nhau như một cặp tình nhân. Mà tài trong vai cô gái nhẹ dạ, lỡ dại. Anh ta vừa bộc lộ ra cái vẻ đòi nợ, nhưng lại rất giàu lòng trung thành. cô ra cổng nhìn dọc theo con đường tráng nhựa tinh tươm và ánh đèn loang loáng gió lặng từ chiều giờ lưu diêu thổi nhưng cũng đủ tạt những đám mây tầng thấp làm nó ra những vì sao nhợt nhạt bởi ánh đèn thủy ngân cao áp dưới trần gian tiếng xe ô tô rộ lên từng chập thỉnh thoảng tiếng xe máy lẻ loi nổ lạc lõng lạch vạch vút qua cổng ngôi biệt thự của cô chạy sâu vào phía cánh đồng chợt có tiếng chuông điện thoại gieo vang ai gọi nhỉ chắc là các chiến hữu của anh tụ báo tin là đã về tới nhà họ vốn cẩn thận lắm chu đáo lắm vừa vào cửa anh tụ nhìn cô với con mắt lờ đờ nhưng không giấu nổi sự tự mãn em nghe điện thoại kìa của con phương gọi về đấy phương là con gái cô nó học năm thứ năm đại học y khoa còn nhỏ trực đêm ở bệnh viện mẹ ngủ chưa chưa khách vừa về hết rồi con định về Nhưng hôm nay phụ mổ tới hơn 10 giờ. Mệt quá. Còn công việc gì mẹ để chút nữa về con nằm tiếp phụ mẹ nhé. Cô thấy thương con nhỏ quá. Nó thật chu đáo. Thật tình cảm với cô. Không có gì nhiều đâu. Mẹ với Phụng dọn dẹp bần xong rồi. Sáng mai con về cũng được. Đừng đi khuya quá. Nguy hiểm lắm. Thôi. Thế cũng được. Chúc mẹ ngủ ngon nhé. À mẹ ơi, mẹ bảo ba uống yên ít thôi nhé. Được rồi, mẹ sẽ nói. Nhưng chắc gì đã nghe. Con về mà nhắc tâm ấy. Thế còn canh chàng tài thế nào? Anh ta có ngủ lại nhà mình không? Đang ngồi với ba con. Mẹ cũng không biết nữa. Thôi, con đừng mận tâm làm gì. Có gì ba con biết cách xử lý. Con chán ba quá. Thôi, con cúp máy đây. Bye bye mẹ. Cô xuống bếp dặn phụng, cô gái giúp việc nhà của cô mấy việc như cho con pogi, con chó bé dê nhà cô đấy, ăn, tắt đèn, khóa vòi nước, rồi lên phòng tắm qua loa. Cô lên giường nằm mà không sao ngủ được. Ký ức về anh Bảo, về gia đình cô hồi ở Cần Tré, về các bạn đồng đội cứ làm cô thao thức. Thế rồi cô cũng thiếp đi. Có khi nào người ta có hai giấc trên bao chồng lên nhau không nhỉ? ngài nghi đã dạy cô có thể có những giấc mơ như thật. Hơn thật, và có thể chữa được cả bệnh thật Nhưng cô chưa nghe nói Người ta có thể mơ thấy mình chiêm bao Tức là chiêm bao trong chiêm bao Chiêm bao thấy anh bảo của cô về Anh ấy đứng ngoài cửa ngôi biệt thự Mắt rất buồn, anh hỏi cô Bích, trong nhà em có những ai Cô đáp, chỉ có em và anh tụ Anh bảo đứng ý ngợi một lúc rồi bảo cô Thôi, thế thì anh đi đây Anh đi đâu, hôm nay là ngày rỗ anh mà Anh đi tìm đồng đội Thế rồi anh ấy đi thẳng về phía bờ sông đi tắt qua mấy căn nhà tôn ụp sụp của những người cư trú trong những căn nhà xây dựng bất hợp pháp. Bỗng anh quay lại rất nhanh bảo cô: em coi chừng kẻo chúng nó bắn nhau đấy. Cô giật mình mở mắt, tiếng gì rầm dưới nhà nghe như từ trong cõi nào vọng lại. Cô nhìn mãi vào ngọn đèn ngủ đổ bóng lên bức tường hồng nhạt, cái vầng sáng của nó vẽ lên tường những vòng tối lờ mờ, nhìn tựa như cái vành nón lá tơi tà Chợt có tiếng súng nổ rất to ngay dưới nhà làm cô giật mình. cô vội vàng mở cửa phòng chạy thục mạng xuống cầu thang trời ơi một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra cảnh tượng trong mơ đấy em ạ cô thấy tài đang đứng dạn chân giữa phòng khách bề bộn ly tách vương vãi những đầu lọc thuốc lá nút chai rượu hai tay cầm ngang khẩu súng cạc bin ánh lên màu thép xanh bóng và màu nâu của bán gỗ còn ở trên ghế salon, lông anh tụ đang quằn quại ôm ngực máu tuôn ra ướt đẫm ngực áo cô hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh tụ Một tay cô bịt vết thương ở ngực anh ấy, mắt nhìn vào mặt Tài. Chú Tài, sao lại thế này? Khuôn mặt Tài lúc này bộc lộ nguyên hình của một con thú dữ Không, con thú này không giữ. Nó cũng hầm hầm khuôn mặt to ngang, có bằng chán thấp, nhưng tỏ ra chịu đựng, nhẫn nhục hơn là hùng hồ tấn công. Sao chú im lặng thế? Chú bắn chết anh tụ rồi. Quân giết người. Tài tiến lên vài bước, khẩu súng vẫn cầm ngang, Tay để ngoài vòng cò, mắt nhướng lên, nhìn vào khuôn mặt bắt đầu tái xanh của anh tụ. Hắn lùi lại, nói với cô, gọi điện thoại cấp cứu. Cái gì? Anh ấy làm gì chú? Anh ấy đã kêu mang, nuôi dưỡng chú. qua điện thoại cấp cứu, nhanh lên. Cô cuống hết cả chân tay. Có lẽ trong mơ thường diễn ra những động tác không chịu thực hiện theo ý muốn của mình, cô cứ ôm lấy cái thân thể nóng hồi, mềm nhũn của anh tụ. Đoàn Tiếng súng nổ từ ngón tay bóp cò của Tài Viết đạn xuyên trần nhà Khói súng nồng nặc Sau phát súng ấy Cô bỗng linh hoạt hẳn lên Cô chạy lại máy điện thoại Nhưng không nhớ quay số nào Bí quá Cô chợt nhớ đến số 113 Cô quay lại Alo Công an 113 phải không Xin canh đến ngay khu phố 20 Vâng đúng rồi Xóm mã Cùi Biệt tự số 3. Cô buông máy, thẫn thờ nhìn anh tụ đang thở những hơi cuối cùng. Tài quát lên. Nhưng giọng quát của hắn vẫn còn chút gì như cầu xin. Ai bảo chỉ còn một bật ba. Gọi cho cấp cứu kia mà. Như, nhanh, nhanh lên. Hắn nói cả năm, làm cô bực mình. Cô quay số điện thoại đến cơ quan cô. Nói vội vàng với ai đó một câu. Tôi biết đây, xin cho một xe cấp cứu đến nhà tôi nhé. Đúng rồi, nhà tôi, bác sĩ Bích Tất cả cứ loang loáng Cô chẳng còn biết làm gì Bỗng có tiếng chuông gọi cổng Cô chưa biết tính sao Thì Phụng đã từ một hốc tối nào đó chạy ra Mặt nó trắng bợt Cô để con ra mở cổng Con ra nhanh lên, xe cấp cứu đấy Tiếng cánh cổng rít lên Nhưng không có tiếng ô tô Không phải xe cấp cứu hay xe công an 113 Cô nghe tiếng Phương, con gái cô hỏi Phụng Nhà có chuyện gì thế chị Phụng Tiếng của Phụng Anh Tài, anh Tài bắn chết chú, bắn chết ba Phương rồi. Tiếng Phương lanh lành, hả? Tài bắn ba tôi hả? Tài đâu? Thằng Tài đâu? Đoàn, tiếng súng thứ ba nổ vang lên ngay ngoài sân. Tài đã nhắm vào Phương, thẳng khốn nạn, tên sát nhân. Tiếng súng ấy, phát súng thứ ba làm cô giật mình, thoát ra khỏi cơn mơ. Nhưng nó lại đưa cô đến nơi khác. Đến một nơi để cô gặp lại anh Bảo. Cô như y tá, ba mẹ và hai em cô. Nơi ấy xa lắm. Nhưng cô tỉnh rồi Cô, cô Bích Cô nói gì thế Cô đang mơ hay tỉnh mà nói những chuyện em không hiểu Em không hiểu là phải thôi Xuân ơi, đây là đâu Bệnh viện hả ờ, cô vừa mơ đấy Giấc mơ dài thiệt dài Bây giờ cô tỉnh rồi hả Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 Của tiểu thuyết phản trắc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong tập 4